Chương 461, hôn vợ một chút. 2. Mỹ đến cảnh đó, Tiểu Tinh Tinh chỉ cảm thấy thế giới sắp sụp đổ, cậu bé lập tức vùng vẫy muốn nhảy ra khỏi lòng Bùi Phượng Chi, vặn vẹo người nghiêm. Tức nói, "Ba, con là đứa trẻ lớn rồi, không cần ba bế con về phòng đâu, con có thể tự về phòng, ba đi làm việc đi." Bùi Phượng Chi thấy con trai ngoan như vậy, không nhịn được trong lòng mềm. Nhũ Anh xoa đầu Tiểu Tinh Tinh, ôn nhu nói: "Ba không bận, ba muốn ở bên con một lát." Tiểu Tinh Tinh cắn môi, có chút do dự, "Nếu mình từ chối ba nữa, ba có buồn không?" Trông ông ấy thật đáng thương. Thương, thật Tiểu Tinh Tinh sắp đồng ý. Diệp Ninh Uyển đã thay một bộ quần áo rộng rãi, đi dép lê xuống lầu, nhìn thấy hai người, một lớn một nhỏ đang đứng trong bếp, cô nheo mắt nhìn gái. Tiểu Tinh Tinh, một lúc sau, Diệp Ninh Uyển mới mỉm cười đi về phía bếp, bế Tiểu Tinh Tinh đang đứng trên đất lên, véo khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cậu bé, cười hỏi, hai ba con đang nói. "Gì thế, Tiểu Tinh Tinh ôm cổ Diệp Ninh Uyển, hôn chuột lên mặt Diệp Ninh Uyển, cười nói, ba rót sữa cho con, còn nói muốn đưa con về phòng, nhưng con đã 5 tuổi rồi, là đứa trẻ lớn rồi, có" thể tự về phòng, giọng nói trẻ con của tiểu tinh tinh cùng với vẻ mặt tự tin đó, thật sự khiến người ta nhịn không được bật cười. Diệp Ninh Uyển đưa tay xoa đầu tiểu tinh tinh, ôn nhu hỏi, "Vậy mẹ đưa con về phòng nhé?" Tiểu tinh tinh chớp chớp đôi mắt mèo, đảo mắt mấy vòng, sau đó gật đầu thật mạnh, vui vẻ nói, "Vâng." À, Bùi Phượng Chi lập tức có chút bất mãn. Rõ ràng là anh và Tiểu Tinh Tinh quen biết trước, sao bây giờ ngược lại Diệp Ninh Uyển và Tiểu Quỷ lại có quan hệ tốt hơn, hai người thân thiết như mẹ con ruột vậy? Nghĩ đến đây, Bùi Phượng Chi liền không nhịn được trong lòng chua xót, không biết là ghen tị với Diệp Ninh Uyển nhiều hơn, hay ghen tị với Tiểu Tinh Tinh nhiều hơn đây? Anh giả vờ tức giận chất vấn Tiểu Tinh Tinh, "Không phải con nói con đã là đứa trẻ lớn rồi?" Muốn tự lập sao? Sao bây giờ còn muốn mẹ đưa con về phòng? Con không cho ba đưa, lại để mẹ đưa, con ghét ba rồi sao? Tiểu Tinh Tinh bĩu môi, không có đâu. Tiểu Tinh Tinh thích ba, cũng thích mẹ, Diệp Ninh. Huyền biết Bùi Phượng Chi đang đùa với Tiểu Tinh Tinh, cũng rất bất đắc dĩ, người này sao lại làm nũng với trẻ con chứ? Thật sự là bó tay, cô cắt ngang Bùi Phượng Chi. Hỏi anh, chiều nay anh còn phải đi họp phải không? Bây giờ cũng sắp đến giờ rồi, mau đi đi, bọn em không làm phiền anh nữa. Em đưa Tiểu Tinh Tinh đi trước đây.